Các bạn đang nghe chuyện Tổng giám đốc tôi không bán Của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútviên.com Trường 260 Phiên ngoại mặc tử phàm cùng Lạc Ngương Nhi Cô là Lạc Ngương Nhi Là cô Nhi Các học sinh đều cô lập cô Vụ vì cũng giống cô bị cô lập Lâu ngày Hai người bị người khác cô lập trở thành bạn tốt của nhau Bọn cô không có gì giấu nhau thân nhau như chị em Lúc đã học Lục Hàng cùng chắc nhất Phi Đồng lúc theo đuổi Vũ Vi Cô thấy Lục Hàng cực kỳ thật thà phúc hậu Nên ủng hộ Lục Hàng Vũ Vi cùng Lục Hàng bắt đầu yêu đương Bọn họ yêu nhau được khắp trường học đều biết Về sau Lục Hàng du học Dì Đồng cũng là mẹ Vũ Vi còn đem tất cả tiền còn đem tất cả tiền dành dụng chính mình đưa cho lục hàng dùng đi du học cô một mừng tìm lục hàng sẽ trở về cưới vũ vi nào ngờ lục hàng có về nhưng lại chia tay vũ vi mà bạn gái lục hàng lại là chị cùng cha khác mẹ của vũ vi sở giao dì đồng cũng bị lục hàng cùng sở giao làm cha tức giận đến bệnh tim đột phát phải nhập bệnh viện Còn cần một số tiền lớn làm phẫu thuật Nghe được tin tức này Cô phẫn nộ không thôi Cô vọt vào biệt thự sở ra Lúc này Lục hàng cùng sở giao đang nảm lễ đính hôn Lục hàng cùng sở giao đang đứng ở bên ngoài sân của biệt thự khiếu vụ Nhìn thấy trên mặt lục hàng cùng sở giao vui vẻ tươi cười Trong lòng cô phẫn nộ Nhảy mắt lên đến điểm cao nhất Cô vọt tới trước mặt lục hàng cùng sở giao Vùng tay lên liền hung hăng quạt cho lục hàng một cái tát mạnh Vươn giang ngón tay chạm chóc mũi lục hàng, chỉ trích hắn Lục hàng, ngươi là kẻ tiện nhân Từ bỏ vụ vi cái con hổ ly tinh này Ngươi còn có lương tâm sao? Vụ vi cùng gì đồng đối với ngươi tốt như vậy? Ngươi lại đem bà tức giận đến bệnh tim đột phát phải nhập viện Càng nói, cô cạn tức giận Dơ chân lên hung hăng đạp vào đũng quần lục hàng một cái Hai tay lục hàng gắt cao ôm lấy hạ thân Sắc mặt trở nên tái mét một mảng Đứng ở một bên, sở dao tức giận không thôi Muốn đánh cô, lại bị cô rất dễ dàng bắt được cổ tay Cô thở ơi nhìn sở dao Đừng đụng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào tôi Nói xong, cô dùng lực đem sở dao đẩy ra Ngay ngang đi ra đám người Hướng cửa biệt thự sở ra đi đến Nhìn đến các tân khách tham gia yến hội Vẻ mặt chào phúng nhìn sở giao cùng lục hàng Trong lòng cô vô cùng hưng phấn Sảng khoái Rốt cuộc Vì vụ vi cùng gì đồng thở ra một hơi rồi Ai biết cô mới vừa đi vài bước Liền bị hai người đàn ông chặn lại Bọn họ đưa ra giấy chứng nhận cảnh sát Sau đó một trong hai người đàn ông nói với cô: "Tiểu thư, cô tự xông vào nhà người khác làm loạn, còn cố ý đả thương người vô tội, hiện tại tôi có quyền bắt cô." Cô lúc ấy liền trợn tròn mắt, Nơi này còn có cảnh sát a. Sợ cô ta tới cục cảnh sát, tôi muốn kiện cô ta tự tiện tiến vào nhà người khác, còn có ý đồ đả thương người vô tội, tôi muốn cô ta phải ngồi tù." Sở giao tức giận tiêu sái đến bên người cảnh sát nói: Vẻ mặt cô tức giận trừng sợ giao. Cô hối hận vừa rồi tại sao không dùng tâm lực đá lục hàng A. Dù sao cũng phải tiến vào cục cảnh sát một lúc. Hai người cảnh sát đem còng còng tay cô. Một khắc kia, tâm tình của cô sợ hãi. Cô hối hận tại sao trước mặt nhiều người như vậy trừng phạt lục hàng. Nên là tìm góc âm u trừng phạt hắn mới đúng. Đi. Trong đó một cảnh sát đẩy bờ vai của cô một cái, chính mình đi ở phía trước Cô cực không tình nguyện đi phía sau bọn họ Ai nói cô tự mình xúc vào nhà người khác làm loạn hả? Một thanh âm lười biếng từ phía sau cô chậm rãi truyền tới Hai vị cảnh sát nhất thời dừng bước, xoay người nhìn về phía sau Cô cũng xoay người, người não nha, cư nhân dám cùng cảnh sát đối nghịch Cô xông vào nhà người khác đánh người trước bao người Nhưng hắn cư nhiên lại dám vì cô đứng ra Cô xoay người vừa thấy hai trọng mắt không khỏi trừng lớn Đây lại như thế nào lại là một người đàn ông A Hắn mặc tây trang xa hoa màu đen Mặt mày rõ ràng Mũi kiên định dùng mạo phi thường đoan chính Liếc mắt một cái Là một người đàn ông cực kỳ anh Tuấn Chỉ là động tác của hắn Cùng bề ngoài phi thường của hắn không hợp cả người đàn ông này một bàn tay đút vào túi Một bàn tay bưng rượu đỏ Khuấy miệng bên cạnh cho một nụ cười nhạt như có như không Hắn nhẹ nhàng mà nhấm nháp rượu đỏ Sau đó mặt vẫn mỉm cười như cũ nhìn cố vào mọi người Ý cười kia khiến người khác nhìn một cái liền cảm thấy da đầu run lên Hết chương 260 trường hai cả người đàn ông này vừa thấy liền biết là thiếu gia nhà giàu chắc là người đàn ông hoa tâm cùng nguy hiểm cũng là loại người cố kết nhất cho nên cô chỉ nhàn nhạt nhìn người đàn ông một cái liền thu hồi tầm mắt cô cũng không biết người đàn ông này giúp cô là vì cái gì hai người cảnh sát chỉ nhàn nhạt nhìn người đàn ông một cái liền nới kéo cánh tay của cô Âm thanh lạnh lùng nói Đi Cánh tay của cô bị cảnh sát kéo Cổ tay cô bị còn cạ một cái Làm cô đau suýt nượn rơi nước mắt Chờ một chút Người đàn ông mở miệng gọi lại bọn cô Cảnh sát quay đầu khinh thường nhìn người đàn ông một cái Sau đó lại túm cánh tay cô rời đi Cô đương nhiên là bị kéo đi theo Nếu không thì tội cô lại càng thêm nặng thì làm sao chống lại lệnh bắt cái tội danh này cô sẽ không đảm đương nổi đâu cho nên cô chỉ có thể là đi phía sau cảnh sát rời đi thôi a tôi nói đứng lại lời nói người đàn ông băng lãnh lại một lần nữa truyền vào lỗ tai của bọn cô bây giờ tất cả bọn cô đều nghe giọng nói hỗn loạn nồng đậm rất lạnh của người đàn ông này làm cô lạnh cả xương sống Hai chân cô không thể khống chế đứng lại. Hai người cảnh sát cũng đứng lại. Ba người đồng thời xoay người nhìn người đàn ông kia. Trên mặt người đàn ông tựa hồ bị một tầng hàng băng bao phủ. Hắn ngửa đầu đem ly rượu một ngụm uống hết. Sau đó đem ly rượu ném trên mặt đất. Bốc một tiếng, ly rượu phát ra tiếng thanh thúy. khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía ba người cô. Người đàn ông không thèm quan tâm ánh mắt của người khác Một bàn tay đút vào túi từng bước một đi về phía cô Bởi vì cặp mắt của hắn trợn lên lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh sát bên cạnh cô Cảnh sát bị hắn nhìn chăm chú như vậy, xà đầu run lên Thậm chí không dám nhìn thẳng hai mắt của hắn Người đàn ông đi đến bên cạnh cô Bỗng nhìn giơ tay lên khoát lên vai của cô Cô chỉ cảm thấy được bả vai chầm xuống, một mùi rượu lồng nặc cùng mùi nam tính hỗn loạn độc nhất truyền vào trong lỗ mũi của cô. Phắc, nặng nương chưa từng bị người đàn ông nào ôm qua như vậy nhá. Cô nghĩ muốn cũng không nghĩ muốn liền muốn đẩy người đàn ông này ra. Nhưng môi người đàn ông này lại rán bên tai cô, nhẹ giọng nói, không muốn ngồi tù thì đừng lội sộn. Nếu không tôi sẽ không đảm bảo ở trước mặt công chúa sẽ làm gì em đâu nha. Cô nhất thời vẫn nộ không thôi, chiếm tiện nghi của cô, còn uy hiếp cô, một cái công tử cả lơ phất phơ có thể trợ giúp cô, có quỷ mới tin ngươi á. Để có chị đây sẽ cho mi biết tay. Cô giơ chân lên hung hăng đạp lên chân người đàn ông một cái, sau đó liền muốn đẩy người đàn ông ra. Trần người đàn ông bị đau, phát ra một tiếng kêu rên tới. Hắn càng dùng thêm lực ôm cô. Cô muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng lực đạo cũng không đủ. Cô vừa mới muốn mở miệng nhục mạ hắn. Lúc này, người đàn ông lại dẫn đầu mở miệng. Người phụ nữ này là bạn gái tôi. Tới nơi này, cũng không thể nào coi là xông vào nhà người khác. Cuối cùng lục hàng tiên sinh đây là bạn bè. Giữa bọn họ bất quá chỉ là vui đùa mà thôi Cho nên cuối không có tự xông vào nhà người khác Cũng không có ẩu đả bất kỳ kẻ nào Lập tức thả cô ấy Nếu không tôi sẽ kiện cảnh sát các người lạm dụng tư quyền Bốn chữ cuối cùng kia Cơ hồ nhấn thật mạnh Bày tỏ hắn hiện tại cực kỳ vẫn nổ Nói xong Hắn quay đầu nhìn sở giao Có phải hay không Sở tiểu thư Cô cũng không nghĩ tới Cái người đàn ông này cư nhiên sẽ nói như vậy Cô là bạn gái của hắn Vậy thì không phải tự xông vào nhà người khác rồi hả? Cô cùng lục hàng bất quá chỉ là vui đùa Đương nhiên không phải ẩu đả người Cảnh sát lại không có quyền lợi bắt cô Cảnh sát nghĩ được người đàn ông này nói như vậy Nhất thời ngây ngẩn cả người Nếu người đàn ông này thật sự nói vậy Như thế Bọn hắn nên là lạm dụng tư quyền sắc mặt bọn họ đồng thời biến đổi Sau đó quay đầu nhìn sở giao Sở giao hiển nhiên không ngờ người đàn ông sẽ hỏi cô như vậy Cô sững sờ một phen Sau đó, vẻ mặt tức giận nhìn người đàn ông này Lúc này, người đàn ông đột nhiên buông ngưng nhi ra Và bước đi đến bên người sở giao Ở bên tai sở giao nhỏ giọng nói cái gì đó sau đó lui trở lại bên cạnh cô, khoé miệng bên cạnh kia một nụ cười thản nhiên nhìn sợi dao, sắc mặt sợi dao phút chốc biến đổi cực kỳ khó coi, sau đó hướng cảnh sát cười ha ha, thật ngại, tôi vừa mới chỉ là cùng vị tiểu thư này nói đùa, cảnh sát liếc nhìn nhau, sau đó mở còng cho cô. hết chương 261 Trường 262 Cánh tay người đàn ông lại một lần nữa khoác lên vai của cô Chúng ta đi thôi Cô theo bạn năng muốn cự tuyệt Nhưng nhìn thấy bộ dáng sở giao muốn tức giận Nên cô để hắn tùy ý ôm cô rời khỏi biệt thự sở ra Thả bị người đàn ông này chiếm tiện nghi một chút còn hơn ngồi tù Rời khỏi biệt thự Cô liền hất tay hắn ra Lạnh nghiêm mặt nhìn người đàn ông đừng chạm vào tôi, người đàn ông câu chân mày nhìn cô này em gái em vừa đạp lên chân của tôi dù sao em cũng phải trả tiền thuốc cho tôi hoặc là diều tôi tới xe chứ. cô lập tức cúi đầu nhìn chân người đàn ông một cái chỉ nhìn thấy giày hắn lấm đất cái chân còn lại nhưng thoáng nâng lên tới, tựa hồ rất đau không dám nhúc nhích vậy. cô bĩu môi tiến lên đỡ hắn. Xe của anh ở đâu? Hắn vừa mới giúp cô Cô lại đạp lên chân hắn Dìu hắn lên xe Coi như là có lý đi Người đàn ông thuận tay chỉ Cô hướng ngón tay của người đàn ông chỉ nhìn tới Cô đi đến một chiếc xe hơn một ngàn vạn Cái người đàn ông này thật có tiền à Cô nâng người đàn ông đi đến bên cạnh xe Mở cửa xe Đỡ người đàn ông lên xe Hắn nổ máy, một bên thắt dây an toàn vừa hướng cô nói Này em gái, tôi giúp em, em nợ tôi phần nhân tình này, nhớ kỹ, phải trả đó Lúc nói chuyện, thậm chí nhìn cũng không nhìn cô một cái Yên tâm, là ngư nhi tôi không thích nhất chính là thiếu nhân tình người khác cố tở phi phòi nhìn hắn, sớm biết rằng hắn hẳn không vô duyên vô cớ trợ giúp cô mà Người đàn ông mở miệng cười lại xe nhanh như bay Chỉ để lại một chàng khói Cô ngầm liếc mắt Ngu ngốc cũng không biết số điện thoại của cô Như thế nào trả A Giáo huấn tên hỗn đản lục hàng Lại bình an vô sự trở về Tâm tình của cô cực kỳ vui vẻ Rốt cuộc vì vũ vi thở ra một hơi Trở lại bệnh viện Cô nghe nói gì đồng nhất định phải mổ Thì phẫu thuật tới ba mươi mấy vạn Chết ngất Vũ Vi tìm đâu giá nhiều tiền như vậy à Cô muốn giúp Vũ Vi Dù sao Vũ Vi cũng bị lục hàng trả đạp Cô ít nhiều gì cũng có phần trách nhiệm Nếu lúc trước không phải cô Thì Vũ Vi cũng không có cùng lục hàng yêu đương Cô tìm lần tất cả bằng hữu Đánh nở cú điện thoại Nhưng không ai cho cô mượn tiền bạc Một khắc kia cô mới cảm giác được Lòng người dễ thay đổi Hiện tại không có tiền Ngay cả nửa bước cũng khó đi rốt cuộc cũng có người cho cô mượn tiền bạc Hắn là bạn học cũ của cô Cũng là người vẫn theo đuổi vụ phi Chác nhất phi Ngày được chác nhất phi cho cô mượn 20 vạn Cô liền yên tâm Dì đồng được cứu rồi Dì đồng Âm lượng Trang Nhất Phi nhất thời không khỏi có chút cao Cô nên toàn bộ nói cho Trang Nhất Phi biết Trang Nhất Phi tức giận không thôi Thẳng mắng lục Hằng là tên hộ đàn Lại còn nói với cô Khoản tiền này hắn sẽ cho Vũ vi Không cần Vũ vi hoàn lại Khi hắn nói những nơi này Trong lòng của cô cực kỳ cảm kích Đồng thời cảm thấy được Trang Nhất Phi là người đàn ông tốt Lại cực kỳ yêu Vũ Vi Cô chuẩn bị âm thầm quan sát một chút Nếu Trác Nhất Phi thật là thiệt tình đối với Vũ Vi Như thế Cô liền tận lực hợp tác bọn họ Quả nhiên Khi nghe tiền của Trác Nhất Phi Vũ Vi cự tuyệt Hắn tìm đến cô Để cho cô đem tiền bạc giao cho Vũ Vi Lại còn dặn cô không cần nói cho Vũ Vi biết Đây là tiền hắn đưa Một khắc kia Cô biết Trác Nhất Phi là thật tâm yêu Vũ Vi. Người đàn ông này đáng để yêu cả đời. Cô ở trong lòng quyết định hợp tác cho bọn họ. Cô đem tiền đưa cho Vũ Vi tùy ý nói dối. Vũ Vi liền tin, nhận tiền. Cuộc phẫu thuật của dì đồng cũng thành công. Cô thạch trong lòng rốt cuộc cuộc buông xuống. Về sau, cô tận lực hợp tác Vũ Vi cùng Trác Nhất Phi. Nhưng lạ Vũ Vi vẫn không chịu tiếp nhận Trác Nhất Phi Cô nhìn ở trong mắt Cấp ở trong lòng Mẹ đồng phẫu thuật về sau Xuất viện Vũ Vi vì sinh hoạt Ra ngoài tìm việc Cô có thời gian liền chiếu cố gì đồng Về sau Trong lúc vô tình cô nhìn thấy tin nhắn Khô Mi bị chọc người Cảm thấy công tác cực kỳ thích hợp với Vũ Vi Cho nên cô đi báo danh Cực kỳ may mắn Cùng ngày liền có một công tác tốt Thủ lao trại rất cao Nhưng nạ cô không có đi Mà lại để cho Vũ Vi đi Bởi vì công tác này của cắn bản chính là tay thế Vũ Vi Hưởng ứng lệnh triệu tập Ngày hôm sau Vũ Vi thu được thủ lao Cô thấy công tác này thực nhẹ nhàng Lại có thời gian chiều cố mẹ Quyết định sẽ công tác Tại Khô Mi Dì đồng hết bệnh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 cô cực kỳ vui vẻ, lại hợp tác vụ vi cùng trang nhất phi vài lần, có thể vụ vi bị lục hàng đã thương quá sâu, cho nên vẫn không chịu tiếp nhận trang nhất phi. vốn toàn bộ đều đã đi vào quỹ đạo, ai biết cái người đàn ông giúp cô ngày đó, cứ nhiên đến nhà cô tìm cô, còn cầu cô làm tình nhân của hắn. ok, thiếu nợ trả tiền, nợ nhân tình tự nhiên muốn hoàn rồi. Ôi vui vẻ đáp ứng, ai biết cái tên Gia Hỏa kia cư nhiên muốn cô giả làm bạn gái hắn, nực cười, lão luôn còn chưa biết qua chuyện yêu đương, làm sao có thể giả làm bạn gái hắn nha. Cực tuyệt, không chút do dự cực tuyệt, nhưng cái tên Gia Hỏa kia lại nói với cô, bà nội hắn không sống được bao lâu, nên rất muốn gặp bạn gái của cháu trai, hắn không còn biện pháp nào khác mới tìm cô thì vọng cô có thể giúp hắn. Lại còn nói cho cô biết, hắn gọi Mạc Tử Phàm là đại luật sư. Cô bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nói mấy câu. Cảnh sát á khẩu không trả lời được, thì ra vốn là đại luật sư. Trong xe, cô quay đầu nhìn Mạc Tử Phàm hỏi, Tôi muốn biết ngày đó anh nói gì với sở giao mà để cho cô ta đồng ý vương tha tôi. Mạc tử phàm cười khệ, không có trả lời cô, ngược lại hỏi cô Tôi muốn nả nói cho em, em có thể hay không giả làm bạn gái tôi Cô nhịn không được trợn trừng mắt Được, anh nói cho tôi biết, tôi liền giả làm bạn gái của anh Nói thật, vừa mới nghe hắn nói bà nội không sống được bao lâu nữa Cô đã nghĩ sẽ giúp hắn rồi Khuấy miệng hắn hướng về phía trước nhích lên Chậm dãi mở miệng nói Tôi chỉ nói với sở giao Nếu muốn các tòa soạn báo lớn đều biết bạn trai của cô ta là từ trong tay người khác tòa tới Thì cứ việc để cho cảnh sát mang em rời đi Chỉ như vậy Vẻ mặt của cô không tin nhìn mạng từ phàm Đơn giản như vậy Sở giao liền đồng ý buông tha cô Làm sao có thể Một cước kia của cô dùng khí lực rất lớn Lục hàng liên lạc không tàn phế Ít nhất một tuần chí nội phải nằm thái giám rồi Mạc tử phàm nhún vai Rất đơn giản Sở ra là thiên kim tiểu thư sở thị Tiểu thư rất coi trọng nhất là thanh danh chính mình Cô ta không muốn để người khác biết bạn trai của mình là đoạt từ tay người khác mà có Vì mặt mũi Tênh phải buông tha em thôi Cô bừng tỉnh hiểu Vốn kể có tiền để ý nhất là mặt mũi Cô đi theo mạc tử phàm đến bệnh viện thấy bà cụ Mạc, lúc này cô mới biết được Mạc Tử Phàm vốn là cổ đông Mạc thị, lại còn là đại luật sư nổi tiếng nhất thành phố, sẽ không được có tiền như vậy. Cô cực kỳ thích bà cụ Mạc, cùng bà cụ tán gẫu thật sự rất vui vẻ. Bà cụ Mạc tự hồ cũng cực thích cô, đối với cô rất tốt. Bà cụ Mạc làm cho cô cảm nhận được tình thân mà lúc này chưa có về sau. Cô lại cùng Mạc Tử Phạm thăm bà cụ vài lần. Cô tưởng chỉ có như vậy liền xong rồi. Nhưng cô thật không ngờ, Mạc Tử Phạm cư nhiên muốn cô kết hôn giả với hắn. Cô làm bạn gái già của Mạc Tử Phạm đã cực kỳ ủy khuất cho cô rồi. Cô mới không cần kết hôn giả a. Không nghĩ tới, Mạc Tử Phạm lại bỏ ra 2 triệu muốn cô cùng hắn kết hôn giả. Cô trực tiếp đem chi phiếu dập nát ném vào người mạc tử phàm, nói cho hắn biết cô sẽ không vì tiền bạc gạ cho hắn, cho dù là kết hôn giả. Nhưng đúng lúc này, dì đồng đột nhiên chết. Cô cực kỳ kinh ngạc, cũng cực kỳ thương tâm. Vụ vi lại càng cực kỳ khổ sở, cơ hồ cả ngày thương tâm khóc. Về sau các cô phát hiện, dì đồng cư nhiên là bị hại chết. Còn là bị sở giao cùng lục hàng hại chết Nhưng là các cô không có bất cứ chứng cứ gì Chứng minh gì đâu là bị sở giao cùng lục hàng hại chết Vũ Vi điên cuồng đem sở giao đánh một trận Còn thiếu chút nữa ngồi tù Cô biết Vũ Vi nhất định sẽ không bỏ qua cho một nhà sở giao Cô lại không thể giúp gì Chỉ có thể để Trang Nhất Phi chiều cố Vũ Vi Trang Nhất Phi vui vẻ đáp ứng Cô đã nói qua với Vũ Vi, nói cho cô ấy tiếp nhận Trang Nhất Phi đi. Người đàn ông tốt như vậy không có nhiều lắm đâu. Hết chương 263. chương 264. Tuy nhiên, Vũ Vi không có nói gì. Nhưng là cô thấy trong lòng cô ấy đã chấp nhận Trang Nhất Phi rồi. Cô cực kỳ vui vẻ. Vũ Vi rốt cuộc đồng ý chấp nhận chắc nhất Phi. Mạc Tử Phạm xin cô giúp hắn một lần cuối cùng. Cô cũng đáp ứng. Đi đến biệt thự Mạc gia gặp bà cụ Mạc. Nhưng là cô thật không ngờ. Bạn gái già của Mạc Tử Hiên lại là Vũ Vi. Cô tức giận không thôi. Lập tức tìm Mạc Tử Hiên cảnh cáo hắn. Không cho chạm vào Vũ Vi. Vũ Vi đã đủ khổ rồi. Cách xa cô ấy ra. Cô ấy đã có Trắc Nhất Phi rồi Nhưng Mạc Từ Hiến lại nói cho cô biết Trắc Nhất Phi suýt nữa cường bạo Vũ Vi Cô không tin Làm sao có thể Trắc Nhất Phi thích Vũ Vi như thế Nhưng đó là sự thật cô không thể không tin Mạc Từ Hiến lại nói cho cô biết Trắc Nhất Phi muốn Vũ Vi hỏa lại cho hắn 20 vạn nguyên Cô thất thần rời khỏi Mạc ra Dọc theo đường đi cô đều trách cứ chính mình là cô hại Vũ Vi. Cô thực xin lợi Vũ Vi. Cô muốn giúp Vũ Vi vượt qua cửa ải khó khăn. Cô gọi điện thoại, nói với Mạc Tử phàm cô muốn gả cho hắn, làm vợ già của hắn với điều kiện là hắn phải đưa cho cô 30 vạn nguyên. Mạc Tử phàm mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không nói cái gì. Cô đem chi phiếu đưa cho Vũ Vi bảo vũ vi trả lại cho trang nhất vi lại còn nhận sai với vũ vi vũ vi nói với cô không trách cô nhưng cuối cạn không trách cô cố càng là tự trách chính mình vào ngày hôn lễ cố càng thêm giật mình cô như thế nào cũng không nghĩ tới vũ vi cư nhiên sẽ gả cho mạc tử hiên ban đêm Cô đi ngang qua phòng Mạc Tử Hiên tiện tiến vào phòng, nhịn không được cảnh cáo hắn, không nên tổn thương Vũ Vi. Nhưng Mạc Tử Hiên lại nói cho cô biết, hắn yêu Vũ Vi phát ra từ nội tâm. Một khắc kia, cô cảm giác được Mạc Tử Hiên là thật tâm yêu Vũ Vi, nhưng cô không có nói cái gì. Đối với tình cảm của Vũ Vi, cô không có quyền quyết định, chỉ có thể ở trong loàng cầu nguyện bọn họ sẽ hạnh Buổi đêm, cô leo lên giường ngủ, Mạc Tử Phàm kia cư nhiên chẳng biết xấu hổ, muốn cùng cô nằm ngủ trên một giường. Cô một cước đạp hẳn xuống giường, lạnh giọng nhắc nhở: "Chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch, giao dịch mã thôi, trêu chọc tôi, bây giờ tốt như nói cho bà nội Mạc." Sau lưng truyền đến giọng khinh thường của Mạc Tử Phàm, bất quá chỉ là trêu đùa với em mã thôi, quá mức sao? Từ sau ngày đó, bề ngoài chúng tôi càng thêm ân ái, về đến nhà tương kính như tân. Tôi cho lại những ngày này như thế sẽ bình cản trôi qua. Nhưng mà không có nghĩ đến, cùng Mạc Tử Phạm chung đụng trong cuộc sống, tôi phát hiện bề ngoài Mạc Tử Phạm như là một luật sư lưu manh. Thật ra bên trong anh ta rất chính trực, anh làm theo nguyện ý của mình, không quan tâm người khác nói gì, hơn nữa anh ở tòa án nhìn người mà thu tiền nhiều tiền anh thu một chút không có tiền anh thậm chí không thu một phí cô phát hiện dường như cô đã yêu hắn nhưng mà cô không có nói cho những người khác mạc tử phàm càng thêm không biết có một ngày cô phát hiện trong ngăn kéo của mạc tử phàm có một phong thư nội dung trên thư là bà cụ mạc giả bộ bệnh Lừa gạt ai anh em nhà bọn họ kết hôn Cố ngất Hết trường 264 Trường 265 Bà cụ giả bộ bệnh Uy hiếp hai anh em bọn họ kết hôn Kết quả là đám cưới Nhưng bà cụ không biết chuyện Bọn họ đều là kết hôn giả A Bà cụ thật là vô ích một hồi Trong lòng cô cảm thấy Bị ai thay cho bà cụ lâu như vậy lại không nhận được gì, chẳng qua là cô không nghĩ tới bà cụ cư nhiên sẽ làm kiểm tra phụ khoa cho cô cùng Vũ Vy. Hai người không thể làm gì khác hơn là đi theo bà cụ vào bệnh viện, cô chẳng qua cho là chỉ kiểm tra bình thường mà thôi, nhưng không có nghĩ tới cô phải nằm ở trên giường, hai chân tách ra Người phụ nữ Chung Niên đứng ở phía hai chân cô, hai tay chuẩn bị cởi quần của cô xuống, cô bỗng nhiên ngồi dậy, "Các người muốn làm gì?" Đương nhiên là kiểm tra xem cô có bị bệnh phụ khoa hay không. Nữ bác sĩ Chung Niên lạnh lùng nói, "Cái gì? Nếu kiểm tra, cô còn là sử nữ bị người phụ nữ nhìn chằm chằm hạ thân của mình." Cô không cần suy nghĩ, lạnh giọng cự tuyệt, "Buông tôi ra." Mấy y tá cùng nữ bác sĩ cũng ngây ngần cả người Sau đó nữ bác sĩ giải thích Cái này là ý tứ của bà cụ Chúng tôi không thể làm trái Mắt thấy nữ bác sĩ cùng y tá cứ khăng khăng Cô không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói Tôi còn là sữ nữ Bỏ lại những nơi này Cô cùng Vũ Vi rời khỏi bệnh viện Về sau bà cụ giận dữ Đuổi cô ra khỏi mạc ra Hôn nhân của cô cùng Mạc Tử Phạm đến đây là kết thúc Cô lại trở về cuộc sống ban đầu Một cô giáo nhà trẻ Nhưng mà ngày không có Mạc Tử Phạm Cô ngược lại có chút không quên Nhưng mà cô rất rõ ràng cô cùng Mạc Tử Phạm là người của hai thế giới Không thể nào lại đến cùng nhau Nhưng mà cô không biết Mạc Tử Phạm cũng yêu cô. Sau khi bọn họ tách ra 2 tháng, Mạc Tử Phạm xuất hiện ở cửa nhà cô. Chính miệng nói cho cô biết, anh yêu cô. Một khắc kia, cô vô cùng vui vẻ, cùng Mạc Tử Phạm ở chung một chỗ. Chỉ là, bọn họ lại nghe nói, vụ vì cùng Mạc Tử Hiên tách ra. Nguyên nhân là, Mạc Tử Hiên bên ngoài kế bạn gái trước của mình, một khắc kia cô cực kỳ tức giận, chạy tới Mạc gia hung hăng đánh cho Mạc Tử Hiên một bà tai. Bà cụ Mạc tức giận chỉ về phía cô, vị viện cũng đừng nghĩ vào cửa Mạc gia. Cô hừ lạnh, cửa Mạc gia cô không lạ gì. Hai người phụ nữ đấu tranh, nhưng khổ là Mạc Tử Phàm kẹt ở giữa rất khó chịu a quyền người nào, người nào cũng không nghe, cuối cùng anh chọn cùng cô ở chung một chỗ, từ bỏ thân phận thiếu gia mạc gia, chỉ là một luật sư bình thường, hai người họ ở chung một chỗ, trải qua cuộc sống bình thường, bọn họ ở bên ngoài sống 4 năm, cuối cùng bà cụ Mạc không chịu nổi, không thể gặp cháu chắt. Cuối cùng bà cụ Mạc không chịu cuối cùng bà Cuối cùng bà cụ Mạc chịu không nổi, không thể gặp cháu trai của mình. Cô xin gả cho Tư Phàm. Nhưng mà lúc này cô mới biết, 4 năm qua, Mạc Tử Hiên cũng không có hạnh phúc. Anh cơ hồ không có chạm qua tể Mỹ Linh. Khi đó cô mới biết, năm đó tể Mỹ Linh hạ thuốc cho Mạc Tử Hiên. Cô quyết định giúp Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi. Mấy ngày trước kết hôn... Rốt cuộc tìm được vụ Vi, ngày bọn họ kết hôn, vụ Vi cùng Mạc Tử Hiên gặp lại. Cô biết vụ Vi cùng Mạc Tử Hiên còn có thể ở chung một chỗ bởi vì bọn họ yêu đối phương. Quả nhiên, bọn họ ở cùng một chỗ, sống cùng nhau rất hạnh phúc. Mà cô cùng Mạc Tử Phàm cũng hạnh phúc ở cùng một chỗ bởi vì bọn họ yêu thương đối phương.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 Cô tên là Sở Giao Sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có Cha và mẹ yêu thương lẫn nhau Lại vô cùng yêu thương cô Ông nội và bà nội cũng thương cô Cô như một tiểu công chúa Mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc Vui vẻ lớn lên Cô cho là Trên đời này cô là người con gái vui sướng nhất Nhưng mà cô sai lầm rồi Năm ấy Ngày đó Là ngày cả đời cô khó quên Cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục Ngày đó là sinh nhật của cô Vốn là có hẹn cùng các bạn học ra ngoài chơi đùa Nhưng mà nghĩ lại Từ sau khi lớn lên Cô chưa bao giờ ăn sinh nhật cùng cha mẹ Trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ Vì vậy cô không nói nơi nào liền mua bánh kem Chạy về nhà Dự định cho cha và mẹ một kinh hỉ. Ai biết, mới vừa bước vào biệt thự, liền nghe được từ lầu 2 truyền đến từng trận cãi vã kịch liệt cùng tiếng khóc thất thanh của mẹ, trong lòng cố chấn động, cái bánh kem trong tay rơi xuống đất, đạp đạp chạy đến phòng ngủ của cha mẹ, mới vừa muốn mở cửa phòng, cửa phòng liền bị người bên trong mở ra, cả người cha tức giận từ trong phòng đi ra, ông tựa hồ không nghĩ tới, cô sẽ đứng ngoài cửa phòng, đứng sờ một cái, sau đó mới sải bước rời đi. Trong phòng, tiếng khóc của mẹ càng ngày càng tăng, cô lập tức chạy vào phòng ngủ, chỉ thấy mẹ trật vật ngồi trên sàn nhà, tóc xải xô xích không chịu nổi, trên mặt còn in dấu năm ngón tay rất rõ ràng. Một khắc kia, cô càng thêm kinh hãi, cha củi nhiên đánh mẹ Cô chạy đến trước người mẹ, hai tay kéo cánh tay của mẹ, đầu lòng nhìn mẹ. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Hai người tại sao đánh nhau? Tại sao? Tại sao? Mẹ nhìn thấy cô, một tay kéo cô ôm vào trong ngực, khóc càng thêm lớn, xa xa. Mẹ! Hai tay cô ôm mẹ, không tiếng động an ủi mẹ. Hồi lâu, mẹ mới dừng khóc lại cô kéo mẹ từ trên đất đứng lên đỡ tới trên giường lại rót cho mẹ một ly nước lạnh mẹ đến tận cùng xảy ra chuyện gì tại sao mẹ cùng cha mẹ dùng sức hít mũi một cái miệng cựa hướng cô nở một nụ cười một bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt một tay bà nhẹ nhàng vuốt dài tóc mềm mại của tôi xa xa con trưởng thành có một số việc cũng nên biết Cô từ trong miệng mẹ biết được cha ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Người phụ nữ kia còn sinh cho cha một người con gái. Cô nhịn không được cười lên một tiếng. Mẹ, người quá đa tâm, cha yêu mẹ như vậy, con yêu cha như vậy. Cha sẽ không ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác, nhất định không. Cô tin tưởng thái độ làm người của cha. Cha tuyệt đối sẽ không đối xử như vậy với cô và mẹ mẹ cười khổ một tiếng, tướng ngốc, cha con thích nhất người phụ nữ tên đồng kỳ, không phải mẹ, ông ta thích nhất đứa con gái tên tổng vũ vi, nụ cười trên mặt cô nhất thời cứng đờ, cô muốn phản bác lại mẹ, nhưng mà mẹ cứ nhiên biết tên họ của đối phương, cô để nén khổ sụt trong lòng, an ủi mẹ, mẹ. Bất kể cha ở bên ngoài thế nào Mẹ vẫn danh ngôn chính thuận là sở phu nhân còn còn là thiên kim tiểu thư sở gia Mẹ nghe lời của cô Vui mừng cười một tiếng Ý vị thâm trưởng nói Con gái bảo bối của mẹ trưởng thành thật rồi Cô vẫn bồi ở bên người mẹ Cho đến khi mẹ ngủ Cô trở lại phòng ngủ của mình Lúc cô đi ngủ đã 11 giờ rưỡi khuya Nhưng mà Cha còn chưa có trở lại Hết trường 266 Trường 267 Lòng của cô lại một lần nữa trầm xuống vốn chuyện của cha đã làm cô chỉ tin tưởng 5 phần Hiện tại cô tin 7 phần Đêm, dần dần khuya Cô trong lúc vô tình dần dần ngủ thiếp đi Dựa mơ mơ màng màng Cô nghe được tiếng mẹ khóc Liên từ trên giường bỏ dậy, chân trần chạy đến cửa phòng ngủ của mẹ, xuyên qua khe cửa, cô thấy được mẹ đang cúi đầu thương tâm khóc thút thít, tiếng khóc của mẹ rất khẽ, lòng của cô không khỏi đau đớn một hồi, lúc này, mẹ sợ bị cô thấy được dáng vẻ thương tâm của mẹ mới có thể thầm khóc thút thít như vậy, nếu mẹ không muốn cô nhìn thấy vẻ thương tâm của mình như vậy Cô sẽ làm bộ như không biết đi. Cô lặng lẽ đóng cửa phòng, trở lại phòng ngủ của mình. Đặt mình nằm ở trên giường, cặp mắt nhìn thẳng về một chỗ gần người. Sáng sớm, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào hai mắt cô. Đâm vào mắt cô làm cô không thể mở hai mắt ra. Cô mới phát hiện, thì ra tối hôm qua bất chi bất giác cô lại ngủ thiếp đi. Trong lòng cô lo lắng cho mẹ Lập tức từ chân giường bỏ dậy Cũng không kịp mang dép Liền chạy tới phòng ngủ của cha mẹ Nhưng không thấy bóng dáng của mẹ Một sự cảm xấu chậm dã xông lên đầu của cô Mẹ yêu ba nhiều ra sao Cô rất rõ ràng Cô sợ mẹ vì ba một đêm không về Mà làm ra chuyện điên rồ Cô nghĩ cũng không muốn Liên hướng cửa cầu thang chạy tới, vội vã đi xuống lầu, thời điểm chạy tới một nửa, Cư Nhiên trong phòng bớt truyền ra tiếng cười vui vẻ của mẹ. Cô nhất thời ngây ngẩn cả người, tại sao có thể như vậy? Tối hôm qua mẹ còn thương tâm như vậy, hôm nay lại cư nhiên vui vẻ như vậy. Cô rón rén đi tới nhà bếp, chỉ thấy ba người ngồi trước bàn ăn thưởng thức bữa sáng, mẹ đang chiên trứng. Trên mặt mẹ mỉm cười vui vẻ, tựa như ngày hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng là cô lại thấy trên mặt mẹ nét chúa sót, thấy được bất đắc dị. Lòng của cô nạ một lần nữa đau nhói. Mẹ là đang miệng cưỡng cười đây. Mẹ như vậy làm cô càng thêm đau lòng, trong lòng rất khổ sở, rất đau lòng, lại làm bộ như rất vui vẻ bà rất nhanh ăn xong bữa sáng liền đi tới công ty cô chạy vào phòng bếp từ phía sau ôm lấy mẹ mẹ trong lòng mẹ khổ sở như vậy tại sao về mặt lại cười vui vẻ mẹ sống không mệt mỏi sao mẹ hướng cô hé miệng cười một tiếng sờ mái tóc dài của cô đôi mắt đẹp độ phệ chúa nhàn nhạt, nhạt đứa nhỏ ngốc bao con ngày không qua tức giận rời đi nhưng mà ông lại trở lại Ông trở lại, mẹ liền rất cao hứng Ông trở lại, mẹ liền thỏa mãn Ý mẹ là, coi như ba ở bên ngoài có người phụ nữ khác cũng không sao Chỉ cần ông về nhà là tốt rồi Lòng của cô, một khắc đó càng thêm đau đớn Vì thương mẹ mà đau Cô ngước đầu nhìn về mặt nhàn nhạt, nhạt buồn của mẹ Mở miệng hỏi Mẹ! Mẹ cứ như vậy yêu ba sao, cho dù ba ở bên ngoài có người phụ nữ khác, cho dù ông cùng người phụ nữ kia có con Mẹ như cũ giữ ông không buông tay, trong lòng mẹ không khó chịu sao, không ủy khuất sao Mẹ lại cười nhạt, đứa nhỏ ngốc, con bây giờ còn không biết yêu Chờ thời điểm con chân chính yêu một người, con sẽ cảm thấy hết thảy đều không là gì Chỉ cần người đàn ông kia chịu ở lại bên cạnh con con liền hài lòng khi đó cô không hiểu ý tứ trong lời nói của mẹ nhưng mà nhiều năm sau cô hiểu ăn xong bữa sáng tài xế đưa cô đi học dọc theo đường đi sáng về mẹ trốn một mình thương tâm khóc thút thít không ngừng lẩn quẩn trong đầu cô lòng của cô căn bản không cách nào lắng xuống vì vậy Sau khi tài xế rời đi, lần đầu tiên cô trốn học Cô đến tiệm văn phòng phẩm Dùng tất cả tiền tiêu vặt của cô mua một túi sách đẹp mắt Rồi sau đó chạy đến đồn cảnh sát báo án Nói mình nhặt được một cái túi sách đẹp mắt Bên trong viết tên tuổi Đồng Vũ Vi Cảnh sát rất nhiệt tình liên lạc với người nhà của Đồng Vũ Vi Nói nào có đồ bị mất, muốn cô tới nhận Hết chương 267 Trường 268 Trước khi đồng vũ vi đến Cô lặng lẽ núp vào Cô gặp được một người sấp xỉ tuổi cô Cô gái nhỏ mặt mộc chạy vào đồn cảnh sát Túi sách đẹp mắt nhặt được Cô rất thích Chỉ là nại nói không phải là của mình từ chối cầm túi sách Cô âm thầm cười lạnh Đồng vũ vi Cô ngu vãi Cho mà cũng không lấy Sau khi Đồng Vũ Vi rời đi, cô vẫn đi theo cô ta Cô muốn nhìn mẹ cô ta một chút Đến tụt cùng trông như thế nào Làm cha cô không để ý cảm thụ của mẹ mà sai đường Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy người đàn bà gọi là Đồng Kỳ đó Phóc người trung bình, mặt mũi hiền lành Trong lòng cô lại nghĩ Người đàn bà này cũng chỉ là hồ ly tinh khoác da người thôi Nếu không thì cũng sẽ không đi giật chồng người khác Thời điểm nhìn thấy đồng kỳ Cô nghĩ đến dáng vẻ mẹ đau lòng khóc thầm tối ngày hôm qua Cô hận không thể tiến lên Nếu lấy tóc của bà ta Cùng hăng đánh đầu bà ta vào tường Đánh cho bà ta đến chết mới thôi Nhưng mà cô không làm như vậy Bởi vì cô biết rất rõ Lúc này cô không phải là đối thủ của hai mẹ con bọn họ Cô vẫn đứng ở trong góc tối nhìn hai mẹ con bà ta Chỉ thấy mặt đồng khi vui vẻ nhìn đồng Vũ Vi Mà trên mặt đồng Vũ Vi nở nụ cười rực rỡ Hai mẹ con thoạt nhìn vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy Nụ cười của họ đâm thật sâu làm hai mắt của cô bị thương Trong nội tâm của cô càng thêm nổi giận Tại sao? Tại sao ngày hôm qua tôi và mẹ đau lòng cùng khổ sở như vậy Mà họ lại vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy Nụ cười trên mặt họ càng rực rỡ Hận ý trong lòng cô lại càng nồng đậm Phải biết vui vẻ của họ là xây dựng trên khổ sở của cô và mẹ Muốn cô đau khổ phải không? Cô cũng muốn các người phải đau khổ như vậy Bây giờ cô chưa trả thù các người Nhưng nhất định sẽ trả thù các người Trở đi Vì vậy, bắt đầu từ ngày đó cô liền âm thầm theo dõi giám thị đồng vụ vi nhưng mà cô vẫn không tìm được cơ hội trả thù đồng vụ vi sau chuyện lần đó mẹ và cha vẫn như ngày trước ân ân ái ái giống như lại chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cô biết rõ mẹ cũng chỉ gượng cười mà thôi bởi vì bên trong nụ cười của mẹ thủy chúng xen lẫn cây đắng nhàn nhạt Mỗi một lần nhìn thấy nụ cười của mẹ Trái tim cô đều rất đau Đồng thời ở trong lòng Càng thêm hận đồng kỳ cùng đồng vụ vi Cô âm thầm ở trong lòng thề Nhất định phải trả thù đồng kỳ Nhất định phải để cho bà ta thưởng thức Tư vị bị người mình yêu thương nhất phản bội một lần Năm năm sau Rốt cuộc cơ hội cô trở cũng đến Cô nhớ rất rõ ràng Đó là một ngày xuân rực rỡ Đồng Vũ Vi như một cô gái e lệ, đứng ở trước bến xe buýt chờ xe. Nhưng mà một chiếc xe buýt rồi lại một chiếc xe chạy qua. Nhưng Đồng Vũ Vi vẫn chưa lên xe. Cô không khỏi có chút tò mò. Thường ngày, Đồng Vũ Vi đã sớm chạy về nhà bồi mẹ Hôm nay sao lại? Bỗng dưng, một người cao lớn đẹp trai, Một thanh niên tràn đầy ánh mặt trời bước vào bên trong phạm vi tầm mắt của cô. Lúc nhìn thấy người con trai đó, cô liền yếu hắn hết thuốc chữa. Nhưng mà hắn lại là bạn trai của đồng Vũ Vi. Một khắc kia, tâm tình trong loàng cô cực kỳ phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, cộng thêm tức giận. Tại sao? Tại sao đồng Vũ Vi không có gì cả, lại có một người bạn trai xuất sắc như vậy? Cô âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem người con trai ấy thành người đàn ông của cô, nhất định. Vì vậy, cô bắt đầu hỏi thăm tất cả các cậu con trai. Cô biết được người con trai đó tên là Lục Hàng, là một sinh viên đại học, học chung trường với đồng Vũ Vi. Thời điểm không có đồng Vũ Vi... Cô bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh người con trai ấy Lúc nào cũng giả vờ như vô tình đụng vào người ấy Nhà sách, cửa hàng tạp hóa, lớp dự thính Tóm lại, chỉ cần bên cạnh anh ấy không có đồng vũ vi Cô sẽ xuất hiện Hết trường 268 Trường 269 Cô cho là bằng vẻ đẹp của cô gia thế của cô, tải hoa của cô, Lục Hàng sớm muộn cũng sẽ chú ý đến cô. Nhưng cô đã lầm, trong mắt của Lục Hàng căn bản không có cô. Trong mắt của hắn ngoài Đồng Vũ Vi ra chính là học hành. Điều này làm cô cảm thấy rất mất tinh thần, cũng rất đau lòng và khổ sở. Thời điểm mỗi lần nhìn thấy Đồng Vũ Vi và Lục Hàng vui vẻ đi chung với nhau, khỏi phải nói trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu chỉ là lục hàng coi thường càng làm cô thêm yêu hắn càng thêm có tự tin kiên định phải cướp lấy anh ấy đến tay mình bởi vì lục hàng là một người đàn ông rất trung tình hiện tại anh ấy trung tình với đồng vũ vi từng là cô ấy muốn anh ấy trung tình với cô chỉ là nghĩ thì dễ làm thì khó bởi vì lục hàng căn bản không biết gì sự tồn tại của cô đoạn thời gian đó lòng cô rõ là cực kỳ chán nản mỗi ngày đều sống trong đau khổ rốt cuộc cơ hội cũng tới lục hàng lại muốn đi Mỹ ha ha lấy điều kiện gia đình đồng vụ vi chính là đập nổi bán sắt cô ta cũng không thể đi Mỹ được sau khi có được tin này Cô hưng phấn suốt cả đêm không ngủ. Ngày thứ hai nên năn nỉ ba làm hộ chiếu Mỹ cho cô. Cầm hộ chiếu, trong lòng cô càng thêm vui vẻ không thôi. Cực kỳ hưng phấn, giống như nhìn thấy Lục Hàng xuyên qua hộ chiếu vẫy tay mỉm cười với cô. Rất nhanh, đến ngày Lục Hàng đi Mỹ, cô đặc biệt chọn ngày đó đi Mỹ cùng Lục Hàng. Máy bay hạ cánh, cô chủ động đến gần anh ấy. Lúc mới bắt đầu, anh ấy rất lạnh lùng với cô, nhưng mà nghe nói cô một mình đi Mỹ, hơn nữa còn là vừa học vừa làm, thái độ anh ấy đối với cô thay đổi, nhiệt tình kéo giữ vali của cô, còn muốn đưa cô đến xe Khi cô nói với anh, thời điểm nói tên trường đại học, anh xấu hổ cười một tiếng, chúng ta học chung trường. Bắt đầu từ ngày đó, hai chúng cô dần dần quên thân Sau lại, cô dứt khoát chuyển vào chung nhà trọ với anh ấy Một căn hộ chỉ có hai chúng cô Cô cho là dựa vào thân thể hấp dẫn lả lướt của cô Lục Hàng rất nhanh sẽ bị cô mê hoặc Nhưng mà cô đã lầm Lục Hàng ngoài học tập, đi làm Chính nàng là gọi điện thoại đường dài cho đồng vụ vi Mặc dù chúng cô ở chung một chỗ, cơ hội nói chuyện thật ra đã ít, lại càng ít hơn. Trong lòng cô không khỏi có chút khó chịu, rốt cuộc cô kém đồng vũ vi chỗ nào. Có một ngày, cô cuối cùng không nhịn được khóc thút tít, bởi vì quá mức đau lòng, cô phải mượn rượu tiêu sầu. Một mình cô ở quầy rượu, uống thật nhiều rượu, mơ mơ màng màng từ trong quán rượu đi ra. Ai biết lại bị ba người đàn ông lại chặn lại Cô tức giận không thôi Đi đường vòng Ai biết ba người đó lại chặn ở trước người của cô Muốn chơi cô Cô cười lạnh Liếc nhìn ba nam nhân Chơi tôi Các người có đủ khả năng không Lạnh lùng nhìn ba người đàn ông đó một cái Cô lướt qua ba người bọn họ tiếp tục đi thẳng Ai biết Một trong đám đàn ông lại níu cánh tay của cô lại Cảnh môi hôn hướng tới cô Cô nhất thời tức giận không dứt, giơ tay hung hăng tát mạnh lên mặt đối phương Cái tát của cô Chọc giận đối phương Một người đàn ông khác đánh xuống ót của cô Trước mắt cô tối sầm Hôn mê Khi cô tỉnh lại Phát hiện cả người mình trần truồng Nằm trên mặt đất ở một nhà máy bị bỏ hoang Giữa hai chân còn loang lộ vết máu hạ thân đau đớn không thôi một giây kia cô thực chấn động rõ ràng cô bị người ta cưỡng hiếp đêm đầu tiên quý giá của cô vốn định sẽ cho lục hàng cô yếu nhất nhưng lại không nghĩ đến cô bị người ta cưỡng hiếp thậm chí ngay cả đối phương là người nào cô cũng không biết thân thể của cô cứng tại chỗ tròng đầu trống rỗng ngẩn người ngây ngốc tại chỗ nhìn vô định về phía trước. Sao cô lại bị người ta cưỡng hiếp? Trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Ngoại điên cuồng hết lớn ra. Cô không biết nên làm cái gì nữa. Cô mặc quần áo tử tế. từ bên trong nhà máy bỏ hoang đi ra. Hồn bay phách lạc trở về nhà trọ. Lúc đi vào phòng, lục hàng lại ở đây. Cô rất bất ngờ. Vào giờ này mỗi ngày... Lục Hàng đã đi làm rồi mới đúng, Lục Hàng kéo cô vào phòng ngủ, đóng cửa phòng, thần bí hề hề nói với cô, sở giao, đợi một chút rồi ra. Hết chương 269, chuyện được đăng trên website Mút chuyện.vn